Các bạn thân mến, sau lần lẹn vào nhà Rely, hai anh em Rem và Scott luôn lo lắng trong đêm. Mỗi tiếng động lạ đều khiến chúng nghĩ rằng Bureli đang đến để trả thù. Rem nói với em gái là, mình phải đi lấy chiếc quần đã đánh rơi ở sân nhà Rely khi vội vàng bỏ chạy. Rem sợ chiếc quần sẽ là tang vật chứng tỏ nó đứng đằng sau vụ rắc rối tại nhà Rely. Việc đến ngôi nhà khủng khiếp nhất thị trấn vào lúc 2 giờ sáng khiến Rêm bị sốc. Thỉnh thoảng trên đường đi học về, rem và Scott lại thấy vài đồ vật trong hóc cây trước nhà Rely. Đó là những hình nhân xinh xắn tạc hai em, một gói kẹo cao su, một chiếc huy chương và một chiếc đồng hồ cũ. Hai em quyết định sẽ viết một lá thư cảm ơn ai đó đã tặng quà cho mình. Nhưng khi Rem và Scott định để lá thư vào hốc cây quen thuộc thì nó đã bị ông Nathanauri chám si măng vào. Việc này khiến Rem rất buồn. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, chúng ta cùng nghe tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ New Hapli, bản dịch của Phạm Viêm Phương và Huỳnh Kim Oanh. Tôi nhìn lại những dấu chân súng nước của mình James nói rằng Nếu chờ cho đến khi tuyết rơi nhiều hơn Chúng tôi có thể vu nó lại Để làm người tuyết Tôi lè lưỡi ra liếm một bông tuyết Nó bỏng rát James, nó nóng Nó không nóng Nó quá lạnh đến độ đốt cháy Đừng ăn nữa scale Mày đang lãng phí nó đấy Để nó rơi xuống Nhưng mà em muốn dẫm lên nó Tao biết Mình có thể đi trên tuyết ở sân nhà cô Mau đi. James phóng qua sân trước, tôi bước theo dấu chân anh. Khi chúng tôi đến vỉa hè trước nhà cô Mau đi, ông Avery đến bên chúng tôi. Ông có khuôn mặt đỏ lượng và cái bụng to dưới thắt lưng. Ông nói, thấy tụi bay làm gì chưa? Tuyết không rơi ở may căm từ sau vụ Apomato, chấm dứt cuộc nội chiến Mỹ. Chính mấy đứa trẻ hư như tuổi bay làm các mùa thay đổi hết giáo. Tôi tự hỏi liệu ông a có biết vào mùa hè rồi chúng tôi đã chăm chú háo hức chờ đợi thấy ông lặp lại màn trình diễn của mình như thế nào không? Và ngẫm nghĩ rằng nếu đây là phần thưởng của chúng tôi thì cần phải nói điều gì đó để đền tội. Tôi không ngạc nhiên chuyện ông Avery tập hợp những thống kê khí tượng của ông ở đâu. Chúng xuất phát thẳng từ đá Rosetta. James Cháu đó, James Finn Cô mau đi gọi anh kìa James Mấy đứa cửa ngay giữa sân đi Ngay gần hàng hiên Có cây thạch thung dung bị vùi dế tuyết Đừng sẫm lên nó Rêm gọi, dạ, nó đẹp lắm hả cô Mau Đi? Đẹp cái khỉ mốc, nếu tối nay đóng băng, nó sẽ làm chết hết mấy cây đỗ quyên của cô. Chiếc mũ cũ kỹ của cô Mau Đi lấp lánh những tinh thể tuyết. Cô đang cúi xuống đám cây bụi nhỏ, chụp chúng vào trong những bao tải. Rêm hỏi, cô làm vậy để làm gì? Cô nói, giữ cho chúng ấm. Làm sao hoa giữ ấm được? Nó đâu có máu lưu thông hả cô? James Finn Cô không trả lời được câu hỏi này Tất cả những gì cô biết Là nếu tối nay trời đóng băng Thì những cây này sẽ đóng băng Vì vậy cô che chúng lại rõ chưa? Dạ Nhưng mà cô mau đi này Gì nữa quý ông? Scal với cháu có thể vay ít tuyết của cô không? Lại chúa Cứ lấy hết đi Có một cái giò cũ dưới gầm sàn, hốt hết vô đó đi. Rêm cháu sẽ làm gì với tuyết của cô? Rồi cô sẽ thấy. Rêm nói, và tụi tôi cật lực chuyển tuyết từ sân nhà cô mau đi sang sân nhà tôi. Làm xong là ướt nhẹp. Tôi hỏi, mình sẽ làm gì đây, Rêm? Anh nói, rồi mày sẽ thấy... Bây giờ cầm cái giỏ mà hốt hết tuyết mày gom được từ sân sau ra sân trước, đi ngược theo dấu chân cũ nghe. Anh cẩn thận dặn thêm. Mình sẽ có một em bé tuyết hả, James? Không, một người tuyết thật thụ, phải làm cực lực đó. Nào, đi. James chạy ra sân sau, lấy cây cuốc làm vườn, bắt đầu đào thật nhanh đằng sau đống gỗ. Để những con run anh bắt được sang một bên. Anh vào nhà, trở ra với một cái gió mây đựng quần áo chờ giặt, đổ đầy đất vào, rồi bưng ra sân trước. Khi chúng tôi có được năm gió đất và hai gió tuyết, James nói vậy là đã sẵn sàng để bắt tay vào làng. Tôi hỏi, anh không nghĩ đây là một mớ lộn xộn hả? Bây giờ thì trông lộn xộn Nhưng lát nữa thì không đâu. James ôm một đống đất, đắp vào một ổ, rồi thêm tiếp một ôm đất nữa, và một ôm nữa, cho đến khi anh tạo xong một bức tượng bán thân. Tôi nói, James, em chưa từng nghe có tuyết người da đen bao giờ. Anh cào nhào, nó sẽ không đen lâu đâu. James đi kiếm vài cành hồ đào ở sân sau, bện lại. Rồi uốn thành những khung xương để phủ đất lên. Tôi nói nó trông giống Stephanie với hai tay chống lạnh mập ở giữa và hai cánh tay khẳng khiu. Tao sẽ làm cho chúng to hơn. Jim té nước lên pho tượng bùn rồi đắp thêm đất. Anh nhìn đó mà ngẫm nghĩ một hồi. Rồi anh đắp một cái bụng to bên dưới thắt lưng của người tuyết. James nhìn tôi mắt anh hấp háy. Ông Avery hơi có hình dạng một người tuyết đúng không? James vớt một mớ tuyết bắt đầu chết lên. Anh chỉ cho phép tôi phổ sau lưng, dành những phần phơi ra trước cho anh. Dần dần, ông Avery hóa thành trắng. Dùng những màu gỗ làm mắt, mũi, miệng và nút áo. James thành công trong việc tạo một ông Avery trong giữa rằn. Một thanh củi nữa. Là hoàn tất bức tranh. James bước lui lại, ngắm công trình sáng tạo của mình. Tôi nói nó cũng dễ thương đấy James. Coi gần giống như nó đang nói chuyện với anh đó. Anh bẽ lẽ nói thì vậy đó, phải không? Chúng tôi không đợi được tới lúc bố Atiket về dùng bữa trưa. mà gọi điện và nói chúng tôi có một ngạc nhiên cho ông. Ông có vẻ ngạc nhiên thật, khi thấy hầu hết tuyết ở sân sau, đã được chuyển ra sân trước. Nhưng ông nói chúng tôi đã làm một công việc tuyệt vời. Ông nói với James, bố không biết tụi con đã làm nó như thế nào, nhưng từ giờ trở đi, bố sẽ không còn lo con sẽ trở nên như thế nào nữa, con trai ạ, con sẽ luôn luôn có ý tưởng. Tai James đỏ lựng trước lời khen của bố Atikert. Nhưng anh nhìn lên đầy ái ngại khi thấy bố Atiket bước lui lại. Bố Atiket nhìn người tuyết một hồi, ông nghe răng cười rồi cười to. Con à, bố không thể nói trước con sẽ trở thành gì, kỹ sư, luật sư hay họa sĩ vẽ chân dung, nhưng con đã phạm phải tội gần như là phỉ bán tại đây. Chúng ta phải cải trang thằng cha này. Bố Atiket đề nghị rêm gọt bớt phía trước, Của tạo vật của anh một chút Thay thanh củi bằng cây trổi Và gắn lên nó một cái tạp rể James giải thích rằng nếu anh làm vậy Người tuyết sẽ trở nên bẩn thiểu Và không còn là người tuyết nữa Bố Atikert nói Bố không quan tâm con làm gì Miễn là con có làm gì đó Bố không thể cứ chăm chăm Làm những bức ký họa về các hàng xóm Rìm nói không phải là mô tả tính cách, nó chỉ là trông giống ông ấy thôi. Ông Avery có thể không nghĩ như thế. Rìm nói, con biết phải làm gì rồi. Anh phóng ra đường, biến vào sân sau nhà cô Mau đi và trở về đầy hoan hỷ. Anh chụp cái mũ của cô lên đầu người tuyết và nhét cái kéo tỉa hàng rào của cô và chỗ khuỳnh ra ở cánh tay nó. Bố Atiket nói, Như vậy có vẻ được Cô mau đi mở cửa trước Và bước ra hàng hiên Cô nhìn sang chúng tôi Bất ngờ cô cười nhăn răng James Finn quỷ sứ Mang trả mũ cho cô ông tướng à James nhìn bố Atiket Đang đứng lắc đầu Ông nói Cô ấy chỉ làm nhạc sị lên thôi Cô ấy thực sự bị ấn tượng Với công trình của con Bố Atikos bước qua lề đường nhà cô mau đi. Ở đó hai người sôi nổi chuyện trò. Đoạn duy nhất tôi nghe được là dựng một nhân vật thiệt là lường tịnh trong sân đó. Atikos, anh không dạy dỗ bọn nhỏ gì hết trơn. Đến chiều, tuyết ngừng rơi, nhiệt độ xuống thấp. Và khi đêm xuống, những dự đoán tàn khốc nhất của ông Avery đã thành sự thật. Campania, Giữ cho mọi lò sưởi trong nhà cháy rực Nhưng chúng tôi vẫn lạnh Tối hôm đó khi bố Atikert về nhà Ông bảo chúng tôi phải ở suốt trong nhà Và hỏi capunia Bà có muốn ở lại với chúng tôi đêm nay không? Caputia nhìn lên trần nhà cao Nhìn những cửa sổ dài Rồi nói Bà nghĩ nếu bà được ở nhà mình Thì chắc sẽ ấm hơn Bố Atikert lái xe đưa bà về Trước khi tôi đi ngủ, bố Atikos cho thêm than và lò sưởi trong phòng tôi. Ông nói nhiệt kế chỉ 16, đó là đêm lạnh nhất xưa nay ông từng biết, và người tuyết của chúng tôi bên ngoài đã đông cứng. Nhiều phút sau như thể có ai lay tôi thức dậy, áo choàng của bố Atikos đắp ngang người tôi. Trời sáng rồi ạ, bé con dậy đi. Bố Atikos đang cầm áo tràng tắm và áo khoác của tôi. Ông nói, mặc áo tràng vào trước. James đang đứng cạnh bố Atikos, tay chân loạn quạng, đầu bồ tóc rối Anh đang giữ chặt áo khoác sát cổ, tay kia nhét kín trong túi áo. Anh có vẻ béo phỉ lên một cách kỳ cục. Bố Atikos nói nhanh lên cục cưng, dày vỡ của con đây. Đỡ đẫn, tôi mang giày vỡ vào. Trời sáng rồi ạ. Không, mới hơn một giờ thôi, nhanh lên. Cuối cùng tôi nhận ra có điều gì đó không ổn. Đến lúc đó, ông không cần phải nói gì nữa. Giống như bọn chim biết phải bay đi đâu khi trời mưa. Tôi cũng biết khu phố tôi đang có biến cố. Những âm thanh giống tiếng lụa phất loạt soạt và tiếng bước chân chạy gấp khiến tôi chìm vào nỗi sợ hãi vô vọng. Ở nhà ai vậy? Nhà cô Mao đi, cục cưng ạ. Bố Atikết nhẹ nhàng nói. Nơi cửa trước, chúng tôi thấy lửa phun ra từ cửa sổ phòng ăn nhà cô Mao đi. Như để khẳng định những gì chúng tôi thấy, coi cứu hỏa của thị trấn hô to hết cỡ và cưa ống nguyên mức đó rú lên. rên gì? Nó cháy rồi phải không bố? Bố e là vậy. Giờ thì nghe đây, hai đứa, đi xuống kia, đứng trước nhà Ridley. Tránh đường, tụi con hiểu không? Nhìn xem gió thổi hướng nào. James nói, bộ mình không phải dọn đồ đạc ra sao? Chưa đâu con, làm như bố bảo chạy đi. Trông chừng scale nghe không? Đừng rơi mắt khỏi đó. Bố Atikert đẩy một cái. Lùa chúng tôi về phía cổng trước nhà Ridley Chúng tôi đứng nhìn con đường đầy người và xe Trong khi lửa lặng lẽ nuốt chừng ngôi nhà cô mau đi James lầm bầm Sao họ không nhanh lên? Sao họ không nhanh lên nhỉ? Rồi chúng tôi thấy tại sao Chiếc xe cứu hỏa cũ chết máy vì trời lạnh Đang được một đám đàn ông đẩy tử thị trấn về Khi những người đàn ông gắn vòi nước vào bọng cột nước cứu hòa, vòi nước bung ra, nước phun lên, rơi rản rạt xuống phía hè. James vòng tay ôm lấy tôi, anh nói, chưa đến lúc lo, khi nào phải lo, tao sẽ cho mày biết. Đám nam giới may căm, mặc quần áo trong hoặc ngoài, dài hoặc ngắn đủ cấp độ, khuân đồ đạc trong nhà cô mau đi sang một khu sân ở bên kia đường. Tôi thấy bố Atikert khiêng chiếc ghế xích đu bằng gỗ sồi nặng của cô Mau Đi. Liền nghĩ ông thật nhạy cảm, biết cứu đúng món đồ mà cô Mau Đi yêu quý nhất. Thỉnh thoảng chúng tôi nghe tiếng la, rồi khuôn mặt ông Avery xuất hiện trên cửa sổ tầng trên. Ông đẩy tấm nệm ra khỏi cửa sổ và ném đồ đạc xuống. Cho đến khi mọi người la to xuống đi đích, cầu thang đang cháy. Ra Đa đây, ông Avery! Ông Avery bắt đầu trèo ra cửa sổ. James thở hồn hền. Scal à, ông ấy bị kẹt. Ôi chúa! Ông Avery bị kẹt cứng. Tôi vùi đầu vào cánh tay James và không dám nhìn nữa. Cho đến khi James la to. Ông ấy ra được rồi, Scal. Ông ấy ổn rồi. Tôi nhìn lên, thấy ông Afri băng qua hàng hiên trên gác, ông thả chân qua lan can và tuột xuống theo một cây cột. Ông té hét lên và rơi xuống bụi cây nhà cô Mau đi. Bất ngờ tôi nhận thấy những người đàn ông lùi xa khỏi nhà cô Mau đi và đi dọc con đường về phía chúng tôi. Họ không còn mang vác đổ đạc nữa. Lửa đã đến tầng 2 và lan lên mái. Các khung cửa sổ đen kịt ở giữa nổi bật một khối màu cam sống động. Rên, trông nó như quả bí ngô. Scal, nhìn kìa. Khói cuộn phía trên nhà tôi và nhà cô như sương mù trên bờ sông. Và người ta đang kéo vòi nước về phía chúng. Đằng sau chúng tôi, xe cứu hòa từ Abosville hút còi rẽ khúc quanh và dừng lại trước nhà chúng tôi. Tôi nói cuốn sách. Rìm hỏi cái gì? Cuốn tôm suýt đó. Nó không phải của em mà của Đinh. Đừng lo Scout. Chưa đến lúc phải lo. Nhìn đằng kia kìa. Trong một nhóm hàng xóm, bố Atikert đang đứng, hai tay thọc vào túi áo khoác. Năm như ông đang theo dõi một trận bóng đá. Cô mau đi bên cạnh ông. Rìm nói thấy chưa, bố đâu có lo. Thế sao bố không leo lên nóc nhà? Bố già rồi, té gãy cổ thì sao? Thế anh nghĩ tụi mình có nên kêu bố mang đồ đạc của mình ra không? Jim nói, thôi đừng quấy dày, bố biết khi nào đến lúc mà. Xe cứu hòa Abosville bắt đầu bơm nước lên nhà chúng tôi. Một người đàn ông trên mái chỉ những chỗ cần phun nước nhất. Tôi nhìn pho tượng. Thiệt là lường tịnh của chúng tôi ngả đen và dần dần sụm xuống. Cái mũ của cô Mau Đi nằm yên trên đống tàn tích. Tôi không thấy cái kéo tỉa hàng rào của cô. Trong cái nóng giữa ngôi nhà của chúng tôi, nhà cô Mau Đi và nhà cô Ray Chen, cánh đàn ông đã cởi áo khoác và áo choàng tắm từ lâu. Họ chỉ mặc áo ngồ và áo sơ mê ngồ bỏ trong quần mà làm việc. Nhưng tôi ý thức rằng Mình đang dần dần tê cắm ở nơi đang đứng. Jim cố giữ cho tôi ấm, nhưng đôi tay anh không đổ. Tôi gỡ tay anh ra, mà ôm lấy hai vai mình, nhảy nhót một chút, tôi lại có cảm giác ở dưới chân. Một xe cứu hỏa khác xuất hiện và dừng trước nhà cô Stephanie. Không có hỏng nước để cấp nước một vòi nữa, nên cánh đàn ông cố xối ướt nhà cô. Bằng bình chữa cháy cầm tay Mái tôn nhà cô mau đi che bớt lửa Kêu dầm một tiếng Ngôi nhà sụp đổ Lửa tràn khắp nơi Tiếp theo là một cơn mưa chăn mềm Từ những người trên các mái nhà kế cận vốt xuống dập tắt các tia lửa Và những khúc gỗ đang cháy Trời đã dạng Trước khi cánh đàn ông bỏ đi Ban đầu từng người một Rồi từng nhóm Họ đẩy xe cứu hỏa May Cam trở lại thị trấn. Xe Ebotsville đã rút lui, chiếc thứ ba vẫn còn ở đó. Hôm sau chúng tôi nhận ra là nó từ Clark Perry đến, cách đây 60 mươi dặm. Duyên với tôi băng qua đường. Cô Maudy đang nhìn chầm chầm cái hố đen bốc khói trong sân nhà cô, và bố Atticus lắc đầu để cho chúng tôi hiểu rằng cô không muốn nói chuyện. Ông dẫn chúng tôi về nhà, ôm vai chúng tôi, băng qua con đường đầy tuyết. Ông nói, lúc này cô mau đi, sẽ ở tạm nhà cô Stephanie. Ông hỏi, có ai muốn uống sô-cô-la nóng không? Tôi dùng mình khi bố Atiket nhóm lừa trong bếp. Khi uống ca cacao, tôi thấy bố Atiket nhìn tôi. Lúc đầu với vẻ tò mò, rồi sau với vẻ nghiêm khắc. Ông nói. Bố nhớ bố đã biểu con với James đứng ở một chỗ bố chỉ. Thì tự con làm vậy mà, tụi con đứng ở. Vậy cái mềm đó của ai? Mềm nào ạ? Phải, thưa quý cô cái mềm, nó không phải của nhà mình. Tôi nhìn xuống thấy mình đang quấn một cái mềm len nâu quanh vai, theo kiểu phụ nữ da đỏ. Bố Atikert à? Con không biết con Tôi quay sang James tìm câu trả lời Nhưng James thậm chí còn bối rối hơn tôi Anh nói anh không biết làm sao nó ở đó Tụi con đã làm đúng như bố Atticus bảo Tụi con đứng ngay cổng nhà Ridley cách xa mọi người Tụi con không xê dịch một đất Anh nói lúng búng Ông Nathan có mặt chỗ lửa cháy Con thấy ông ấy Con thấy ông ấy bố ạ Ông ấy đang giật mạnh tấm nệm đó. Bố Atikert, con thề... Bố Atikert cười nói từa tốn không sao đô con. Có vẻ như tối nay, người dân may căm ai cũng ra ngoài, theo cách này hay cách khác. James, trong phòng đựng chén bát, hình như có một số giấy gói đồ. Đi lấy ra đây, rồi mình sẽ... Bố Atikert à? Không. James có vẻ mất bình tĩnh. Anh bắt đầu tuôn ra những bí mật của chúng tôi ở mọi nơi, hoàn toàn không quan tâm đến an toàn của tôi. Nếu không muốn nói đến an toàn của chính anh, không chừa một thứ gì cả, lỗ hốc, tích quần, mọi thứ. Bố Atikert, ông Nathan chết xi măng vào cây đó. Ông ta làm vậy, để ngăn không cho tuổi con tìm thấy các thứ. Ông ta điên, con cho là vậy, như người ta đồn. Nhưng bố ơi, Con thề trước chúa là ông ta chưa hề làm hại tụi con, ông ta không hề làm đau tụi con nữa kìa. Ông ta có thể cắt cổ con từ tay này sang tay kia, nhưng thay vào đó, ông ta đã vá quần cho con, ông ta chưa hề làm gì tụi con hết bố Atiket ạ. Bố Atiket nói, ồ con, quá dịu dàng. Đến đầu ồ tôi thấy hết sức phấn khởi. Rõ ràng là bố không chú ý lời nào riêng nói. Vì bố chỉ nói là con đúng, chuyện cái mềm này chúng ta nên giữ kín. Một ngày nào đó, có lẽ Scal có thể cảm ơn ông ta đã đắp mềm cho nó. Tôi hỏi, cám ơn ai ạ? Thì bố riết lý, tụi con lo nhìn đám cháy mà không nhận ra khi ông ta choàng cái mềm lên vai con. Bao tử tôi tan thành nước và tôi suýt mửa sạch bao tử ra. Khi rêm rơ cái mềm da bỏ về phía tôi. Ông ta lẻn ra khỏi nhà, vòng qua êm du và đi như vậy nè. Bố nói khô khan Đừng lấy chuyện này làm vinh quang rêm. Rêm nhũ mày. Con sẽ không gây bất cứ chuyện gì cho ông ta. Nhưng tôi nhìn thấy tiên lửa mạo hiểm mới mẻ trong mắt anh. Anh nói. Thử nghĩ coi Scalm. Chỉ cần quay mặt lại là mày đã thấy ông ta rồi. Capunia đánh thức chúng tôi lúc chưa Bố Articot đã nói, hôm đó chúng tôi không cần đến trường. Sau khi thiếu ngủ, chúng tôi sẽ chẳng học được gì đâu. Capunia nói chúng tôi phải lo dọn dẹp, lau chùi sân trước. Cái mũ của cô Mau Đi nằm trong lớp băng mỏng, giống như con ruồi trong hồ phách. Và chúng tôi phải đào xuống đất để tìm lại cây kéo tỉa hàng rào của cô. Chúng tôi tìm thấy cô ở sân sau. Cô đang nhìn chằm chằm những cây đỗ quyên cháy xém lạnh giá của mình. Rêm nói, tụi cháu mang trả mấy thứ của cô, cô mau đi. Tụi cháu hết sức lấy làm tiếc. Cô mau đi nhìn quanh. Và bóng nụ cười quen thuộc phớt qua trên mặt cô. Cô luôn có một ngôi nhà nhỏ hơn, James Để có thêm sân, nghĩ coi. Bây giờ cô sẽ có thêm đất cho mấy cây đỗ quyên của cô. Cô không đau lòng sao cô mau đi? Tôi hỏi đầy ngạc nhiên. Bố Atikert nói gia tài của cô chỉ có ngôi nhà. Đau lòng hả bé con? Ôi, cô ghét cái chuồng bò cũ đó quá. Cô đã nghĩ đến việc đốt rụi nó cả trăm lần... Chỉ sợ họ đưa cô vào viện tâm thần thôi. Nhưng mà... Cháu đừng lo cho cô, Jean-Louis Finn. Có nhiều cách để làm chuyện này chuyện nọ mà cháu không biết. Cô sẽ xây cho cô một ngôi nhà nhỏ và kiếm vài người thuê phòng. Ôi, cô sẽ có cái sân đẹp nhất Alabama. Khi cô bắt đầu khu vườn của cô thì nhà Begringrat sẽ trông tầm thường hết sức cho mà xem. James và tôi nhìn nhau, anh hỏi, làm sao nó bắt lửa vậy, cô mau đi. Cô không biết, James à? Chắc là cái ống thông gió trong nhà bếp. Tối qua cô đốt lửa trong đó có mấy cây trồng trong chậu. Nghe nói tối qua, cháu có một người bạn bất ngờ, có phải không, James? Sao cô biết ạ? Atikert nói với cô trên đường xuống thị trấn sáng nay. Nói thật với cháu, cô thích ở cạnh cháu. Nhưng cô cũng đủ hiểu biết để không xen vào chuyện của cháu. Cô mau đi làm tôi bối bố rối. Dù hầu hết tài sản đã bị mất, và cái sân yêu quý chỉ còn là một đống hỗn độn, cô vẫn quan tâm một cách chân thành và mạnh mẽ đến những vấn đề của James và tôi. Cô hẳn đã thấy vẻ lúng túng của tôi, cô nói. Điều duy nhất tối hôm qua cô quan tâm là sự nguy hiểm và xáo động mà vụ cháy gây ra. Toàn bộ khu này có thể bị cháy rụi. Ông Avery chắc phải nằm trên giường cả tuần. Ông ấy bị té nặng. Ông ấy già rồi, đâu còn làm những việc như vậy được. Cô đã nói như thế với ông ấy. Chừng nào cô rảnh tay, và khi cô Stephanie không giỏ ngó, cô sẽ làm cho ông ấy một cái bánh nướng lan cực ngon. Cô Stephanie... Cứ dình mò công thức làm bánh này của cô suốt 30 năm nay. Và nếu cô ấy nghĩ cô sẽ cho cô ấy công thức đó chỉ bởi vì cô ở với cô ấy, thì cô ấy lầm to đấy. Tôi cho rằng nếu cô mau đi ngã bệnh và cho cô Stephanie công thức đó, thì cô ấy cũng chẳng làm theo. Đã có lần cô mau đi cho tôi xem công thức đó, ngoài các nguyên liệu khác. Công thức này còn ghi một tách đường lớn. Đó là một ngày yên tĩnh, không khí quá lạnh và trong trẻo. Đến đổi chúng tôi nghe tiếng đồng hồ tòa án kêu lách cách rồn ràng và căng thẳng trước khi báo giờ. Mũi cô mau đi, có một màu mà trước đây tôi chưa từng thấy. Tôi liền hỏi cô về nó. Cô nói, cô đã ngồi ngoài này từ 6 giờ, đến bây giờ chắc nó bị đóng băng rồi đấy. Cô dơ hai bàn tay lên, một mạng lưới những đường bé xíu đan ngang dọc trên lòng bàn tay cô, ngả nâu vỉ đất và máu hô. bạn vừa nghe tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ New Hapley qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến.